Ờ, chúng ta sẽ đến với,、uh, phần này khi mà, nội dung ở phần trước đấy là lâm vân thì vẫn đang đi tìm cái tài liệu đấy là,、uh, tuyết liên tử để có thể chữa trị cho liễu nhược xương trong quá trình này thì hắn đã tham gia một cái đại hội đấu giá ngầm ở thanh hóa và mua được một tấm bản đồ với giá rất là cao đấu giá đang trong quá trình gọi là đấu giá nhưng chắc là lâm vân sẽ mua được tại vì hắn mang theo rất nhiều tiền đấy là hàng tỷ thì chúng ta đến với chương đấy là lại gây rối các bạn nhé năm mươi triệu giọng nói của lâm vân lạnh như băng khiến cho mọi người trong hội trường như muốn hóa đá tên này là kẻ nào tại sao không xuất bài theo thường lệ sáu mươi triệu giọng nói của lâm vân cuối cùng chọc giận kẻ có tiền trong hội trường sau khi lâm vân báo giá thì họ tăng thêm mười 10 triệu một trăm triệu sau khi giá của lâm vân đưa ra tất cả mọi người đều ngơ ngẩn người này thực sự là điên rồi s a o đây chỉ là một tấm tầm bảo đồ hư hư thực thực mà thôi hà tất phải liều mạng như vậy tên này đúng là đần độn một trăm triệu mua về một tấm bản đồ mà lại còn là hư hư thực thực s a o người thiếu phụ chủ trì cuộc đấu giá cũng không ngờ vật này lại đấu giá được cao như vậy hưng phấn đến mức nói chuyện cũng có chút lạc rộng một thứ vốn dự đoán bán ra được ba mươi triệu bây giờ đã bán được một trăm triệu rồi làm sao mà không khiến người ta kích động cho được một trăm triệu lần thứ nhất một trăm mười triệu thiếu phụ này không ngờ là cái giá này rồi mà vẫn còn có người tăng thêm năm trăm triệu lâm vân cảm thấy phiền rồi trực tiếp báo ra giá năm trăm triệu thằng cha này ở đâu chui ra mà phiền toái vậy lần sau mà gã vẫn còn báo giá thì ông đây sẽ xuất luôn một tỷ nếu g ã c vượt qua một tỷ vậy thì xin lỗi anh bạn tôi phải giết người cướp của rồi cả hội trường hít phải một hơi khí lạnh ngay cả c á c người giàu có kia muốn dùng tiền đ è chết lâm vân cũng bị cái giá lâm vân đưa ra làm cho ngây dại đây có phải là người hay không còn muốn người ta sống hay không nữa đây đây là một cái hội bán đấu giá dưới lòng đất trong nước đâu phải là quốc tế thằng cha này sao lại biến hội đấu giá này thành đấu giá dạ minh châu ở yến kinh vậy thiếu phụ chủ trì đấu giá đã không còn lạc giọng nữa mà quả thực toàn thân phát run vật này không ngờ lại bán ra với giá trên trời là năm trăm triệu cho dù đấu giá trích phần trăm thì nàng ta cũng phát tài với một món tiền phi nghĩa khổng lồ không có ai tăng giá thêm năm trăm triệu để mua một thứ không biết rõ cho dù là người có tiền hơn đi nữa cũng không muốn mua huống hồ người một lần có thể xuất ra năm trăm triệu có mặt ở đây thực sự là không nhiều rất nhiều người đều không mang theo tiền mặt không phải là những người có thể nói xuất ra là xuất ra được như lâm vân tấm bản đồ được lâm vân mua về hắn đè nén sự kích động trong lòng hắn không dám luyện hóa ở đây cũng không dám sử dụng tinh lực để kiểm tra chỉ là muốn tiện tay cất tấm bản đồ đã được bọc cẩn thận bằng v à i lụa vào trong chiếc nhẫn tuy nhiên lâm vân lập tức ngây ngẩn cả người tấm bản đồ này lại không cách nào thu vào trong chiếc nhẫn bất luận hắn làm kiểu gì cũng không cho vào được chuyện gì thế này lâm vân tuy đến từ một nơi mà cả khoa học kỹ thuật và tu chân cùng tồn tại nhưng có rất nhiều chuyện trên phương diện tu chân hắn cũng không thể hiểu hết được cũng không có hệ thống sư phụ để dạy dỗ hắn hoặc là nói thiên hồng mặc dù khoa học kỹ thuật phát triển cũng không tệ nhưng tu chân lại là một tinh cầu rớt lại phía sau nếu đã không nhét vào được thì lâm vân đành phải nhét nó vào trong ngực chuẩn bị đợi lát nữa tìm một chỗ yên tĩnh để nghiên cứu cho cẩn thận tuy nhiên lâm vân vừa đi ra khỏi đại sảnh của buổi đấu giá thì liền biết ít nhất có ba người đi theo rõ ràng cũng có chủ ý giết người cướp của lâm vân hử lạnh một tiếng không ngờ đã mang chủ ý đó lên tận đầu mình tấm bản đồ bị người ta mua rồi tôi đang đi theo người này bây giờ làm sao đây nếu lâm vân chú ý thì người gọi điện thoại này chính là vị đã báo giá một trăm mười triệu cũng chính là vị mà hắn đã gặp ở quán b a tình nhân cái gì cậu mang theo hai tỷ mà không mua được tấm bản đồ đó sau đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói khiếp sợ dị thường đúng vậy người này là một tên điên không ngờ một lần từ một trăm triệu tăng lên năm trăm tôi nghĩ với giá này có thể mua được năm tấm như vậy bây giờ đang đi theo hắn còn hai người nữa người đàn ông gọi điện thoại trả lời Lập tức bộc lộ tức t bộc h â người phận h n n để ữ kẻ kia tránh đi. tránh n g này thì không được bỏ qua không ngờ là có tiền như vậy không chỉ phải đoạt tấm m à n đồ đó lại mà ngay cả tiền của y cũng lấy về luôn giọng nói hay đầu dây bên kia bình tĩnh lạnh lùng vâng người đàn ông đi theo lâm vân này cúp điện thoại thân hình đột nhiên triển khai hóa ra là một cao thủ sau hơn mười phút người này đã chặn lâm vân lại anh có chuyện gì không lâm vân nhìn người đàn ông ngăn trước mặt mình có chút khó hiểu hỏi cậu có biết cậu bị bao nhiêu người theo dõi không những người này đã bị tôi đuổi đi giúp cậu rồi tôi cũng không cần cậu phải cám ơn tôi chỉ cần cậu đi theo tôi một chuyến là được à mà giới thiệu một chút tôi là tạ hổ người đàn ông gọi điện thoại sau khi chặn lâm vân lại nói với hắn bằng giọng nhỏ nhẹ tạ hổ phải không anh giúp tôi đuổi đám người theo dõi kia đi tại sao tôi lại phải cám ơn anh hơn nữa đường rộng thênh thang phần ai nấy đi tại sao anh biết là người ta theo dõi tôi có lẽ người ta chỉ là người đi cùng đường không chừng anh cũng bá đạo quá rồi huống hồ tại sao tôi phải đi theo anh tôi còn muốn về nhà ngủ còn không được sao lâm vân nói xong còn vỗ vỗ tấm bản đồ trong ngực cảm thấy vẫn còn lập tức yên tâm nhất thời làm tạ hổ dở khóc dở cười tên này nhiều tiền quá nên bị đần độn rồi sau đến lúc này rồi không ngờ một chút cũng không hề sợ mình cho dù là thằng ngốc thì cũng biết là mình tới không có ý tốt nhưng động tác vừa rồi của hắn sao mình thấy có chút quen quen đúng rồi nhớ ra chính là lúc học trung học có một bài văn tên là khổng ất kỳ bên trên viết nét mát tức là cách đưa bút về bên tay phải rồi kéo xuống cứng nhắc đây nhất định là con cháu của nhà giàu tuy n h ì n bất luận là ai rơi vào tay mình rồi tuyệt đối không thể buông tha ngay tới đây gã mang theo một cái nhếch mép mà nói cậu không cần phải đợi lâu đâu rất nhanh sẽ có xe đến đón cậu thôi lâm vân hừ lạnh một tiếng không thèm để ý đến cái tên ngăn mình lại cất bước rời đi tạ hổ lần nữa liến lên ngăn lâm vân lại thứ nhất cậu không đi nổi thứ hai cho dù cậu đi rồi thì hậu đài nhà cậu dù có lớn tới đâu đắc tội với chúng tôi thì cũng không chịu nổi anh nếu đã nói với tôi anh là ai thì ý chính là tôi bất luận thế nào cũng đi không xong phải không lâm vân bình tĩnh hỏi không sai cũng không đến nỗi quá đần tuy nhiên cậu cũng khá là bình tĩnh đó nói thật cho cậu biết cho dù dương bang chúng tôi bại lộ chúng tôi cũng không sao cho nên cậu ngoan ngoãn phối hợp có lẽ còn có thể giữ được một mạng không biết chừng t a hổ biết uy hiếp là cần có nhưng không thể bịt mất đường sống của người khác như vậy sẽ không còn đường sống để về nữa ồ thâm hải dương ba đại bang nói sao nhỉ giới thiệu chút đi cũng để cho tôi được ngưỡng mộ quý bang một chút lâm vân cười có chút âm hiểm tạ hổ liền s ừ n g sốt người này có tiền như vậy chắc là không ngốc đến thế chứ lẽ nào lúc này rồi mà một chút cũng không sợ nhìn bộ dáng của hắn không giống như đang giả bộ sắc mặt liền trầm xuống thâm bang hải bang và dương bang là ba đại bang lớn ở hồng kông cái này là người hồng kông thì ai cũng biết nhưng tôi không phải là người hồng kông anh giới thiệu một chút về hải bang đi cái tên này nghe không tệ lâm vân cười lạnh trong lòng không ngờ nghe thấy hải bang ở đây thực sự là không uổng công đến đây một chuyến t à o sắc mặt âm trầm gã không biết lâm vân đang đánh chủ ý gì rốt cuộc có nên đánh ngất hắn rồi vác đi hay không lâm vân đã nhìn ra tâm tư của tạ hổ ung dung nói có lẽ sau khi anh giới thiệu về hải bang tôi sẽ chủ động đi theo anh không chừng nếu không tôi chỉ cần kêu lên một tiếng có lẽ sẽ có người nghe thấy các anh là quân bắt cóc để tỏ lòng thành ý tôi xin phép nói trước tên của tôi tôi là lâm vân cậu muốn biết gì tạ hổ trong lòng tự nhủ tên này cũng không ngu ngốc còn biết là mình bị bắt cóc ví dụ như nói bây giờ hải bang có bao nhiêu người lão đại là ai đương nhiên còn có địa điểm văn phòng ở đâu nữa phan hâm mộ mà đương nhiên là muốn biết được những thứ này lâm vân nói như không liên quan gì tới mình vậy tà hổ liền hiện lên thần sắc cảnh giác người này muốn làm gì mà lại hỏi t ề mỉ như vậy nào có ai dám đơn thương độc mã mà đấu với ba đại bang hồng kông huống hồ ở đây là đại lục hơn nữa hắn một chút thần sắc sợ hãi cũng không có tôi không phải là người của hải bang chỉ biết lão đại là ai nhưng cái khác tôi không biết tà hổ cười nhạt một chút nói từ nhủ dù ngươi thực sự không sợ hay là giả vờ nhưng đã rơi vào tay hải bang thì đừng nghĩ đến chuyện chạy thoát vậy thì lão đại là ai lý thiên vương lý thiên vương đó là ai vậy không phải nghe nói có một người tên cửu ca s a o cậu biết cửu ca nói ngay cậu là ai ta hổ nghe lâm vân nhắc đến cửu ca thì ánh mắt lạnh đi tên này cũng không phải là kẻ ngốc như vẻ bề ngoài người biết cửu ca thì không thể là nhân vật đơn giản được tôi đương nhiên là nghe nói rồi tôi chỉ là hỏi anh thôi có hay là không nếu có thì tôi bây giờ đi cùng anh nếu không có thì tôi sẽ kêu người tới lâm vân dường như một chút cũng không coi t a hổ ra gì không sai có một k i ể u ca được vậy thì còn đứng ngay ra đó làm gì đi thôi ở khách sạn kim đàm khách sạn năm sao duy nhất của thành phố thanh hóa lâm vân đi theo tạ hổ tới một căn phòng xa hoa trên tầng tám t ạ hổ cũng tiện tay đóng cửa lại lâm vân đã nhìn thấy trong phòng có một nam tử ngoài năm mươi tuổi cùng với bốn tên mặc áo lam khỏe mạnh đứng ở hai bên mộc vân đây là xuân ca t ạ hổ nói xong liền trực tiếp đứng chặn ở cánh cửa rất rõ ràng là muốn chặn đường lui của lâm vân lý xuân nhìn lâm vân lời nói thật y không thể nghĩ ra một người ăn mặc bình thường như lâm vân lại là một tỷ phú có thể nói lấy ra hàng năm trăm triệu trông thấy lâm vân vừa vào đã rất thoải mái ngồi xuống ghế lý xuân liền sững sờ trong lòng tự nhủ tên này là một tên ngốc hay là một con n g é con mới đẻ đây không sai là tôi mua tàng bảo đồ cũng là người trả năm trăm i triệu nhưng tôi không biết là chúng ta có quen nhau cơ đấy cho nên ông bảo tôi tới đây làm gì chẳng lẽ ông muốn ỉ vào nhiều người để cướp bảo đồ của tôi sao lâm vân giống như minh bạch điều gì có chút kinh ngạc nhìn lý xuân ý tứ chính là bây giờ giữa ban ngày ban mặt chẳng lẽ lại muốn cướp bóc sao lý xuân còn đang đắn đo về thân phận của lâm vân y vốn là một người cẩn thận cho dù là một chuyện có nắm chắc cũng phải hỏi cho rõ ràng dù sao người này hiện tại đã không cách nào rời đi cho nên còn nhiều thời gian để nói chuyện mộc huynh đệ cứ nói đùa tôi làm gì có ý cưỡng đoạt gì đó tôi đoán tạ hổ hẳn là đã nói cho cậu biết chúng tôi là ai không biết cậu có thể cầm tăng bảo đồ ra cho tôi xem được không thanh âm của lý xuân rất ôn hòa không có chút nào lên mặt nhìn xem thì có thể nhưng tôi cũng rất hứng thú với ba bang phái lớn của hồng kông không biết ông có thể giới thiệu qua cho tôi nghe được không lâm vân mỉm cười nói lý xuân sửng sốt một chút mỉm cười tôi cũng không biết rõ ràng lắm chỉ biết lâm vân lập tức cắt đứt lời của lý xuân không biết rõ ràng thì thôi tôi nghe nói lão đại của hải bang cửu ca là một nhân vật nổi tiếng còn nghe nói rất nhiều sự tích của y ông nói tôi nghe một chút về nhân vật cửu ca này và hải bang lý xuân nhăn lưng mày lại tên này thực sự là ngốc hay giả vờ ngốc đây chẳng lẽ hắn không sợ hãi sao mà người này muốn thăm dò đao cửu để làm cái gì đao kiểu là người mà lý s â n rất quen thuộc y là một nhân vật hung ác hơn hai mươi năm trước lúc mới tới hồng kông đao kiểu chỉ là một người ở tầng lớp dưới nhưng chỉ dùng thời gian mười năm đã từ một tên thủ hạ trở thành bang chủ của một trong ba bang phái lớn nhất hồng kông cho dù mình long lộn trong xã hội đen đã hơn ba mươi năm thì cũng kém xa cái tay đao kiểu này tuy nhiên thái độ của lâm vân triệt để chọc giận lý xuân con mắt của y liền khép lại không nói một câu bốn tên nam tử mặc áo lam thấy thế lập tức cười lạnh tiến lên bao vây lâm vân lâm vân cũng cười lạnh một tiếng quả nhiên là muốn cưỡng đoạt làm việc còn xấu xa hơn cả lão tử tạ hổ và lý xuân nghe lâm vân nói vậy đột nhiên có một loại cảm giác lạnh buốt toàn thân người này rốt cuộc có chỗ dựa nào mà đối mặt với sáu người vẫn còn kiêu ngạo như vậy phải biết rằng bốn người bảo tiêu này đều là cao thủ tạ hổ thì càng là đai đen t a e k w o n d o mà mình thì đạt đã đạt, đạt tới aikido cấp sáu chậm đã lý xuân đột nhiên ngăn cản bốn tên bảo tiêu xin thỉnh giáo lai lịch của một q u y n h đệ không chừng chúng ta lại là người một nhà lý xuân đứng lên cẩn thận nói ông cũng đừng rát vàng lên mặt mình nữa tôi không phải là người nhà với cái đồ bỏ đi như ông nói cho ông biết hôm nay cho dù ông không muốn nói tôi cũng bắt ông nói l â m vân chẳng muốn tiếp tục rông dài lý xuân liền biến sắc quát lên bất kể là ai giết chết mẹ nó đi Tạ tên hậu và bốn tên áo lam đã sớm nhìn lâm a m sớm đã nhìn l vân k động động hừ ô n g v a mắt. lạnh ú một tiếng liên tục tung ra năm đao năm cỗ máu tươi lập tức phun ra tuy nhiên còn chưa đợi bọn chúng ngã xuống mặt đất thì năm ngọn lửa tím đã lao tới thiêu đốt thân thể chúng đảo mắt trên mặt đất chỉ còn lấm tấm cho bụi không có một vết máu nào lâm vân giơ tay lên chỗ cho bụi đó liền hút thành một quả cầu rồi bị lâm vân ném ra ngoài cửa sổ trước sau mới mười mấy giây đồng hồ lý xuân như bị chui vào trong hầm băng đây là nhân loại hay sao một phút trước nơi này còn có bảy người hiện tại chỉ còn có mình và mộc vân năm người kia giống như không khí biến mất vậy mà mình thì rõ ràng nhìn thấy đầu của năm người kia bay lên mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng từ khi y lăn lộn xã hội đen cho tới giờ đã trải qua vô số sinh tử gặp qua bao nhiêu điều thần kỳ nhưng chưa bao giờ thấy chuyện gì quỷ dị như hôm nay mồ hôi lạnh đã ướt đẫm cả quần áo d a đầu tê dại vốn không biết sợ hãi là gì lý xuân hiện tại đã sợ vãi cả hàng cậu cậu lý xuân muốn nói được một câu đầy đủ nhưng tiếc rằng chuyện trước mắt quá kinh người y không cách nào nói cho hết cậu cái rắm nói toàn bộ những điều ông biết về ba bang phái kia cho tôi nghe nếu tâm tình của tôi tốt tôi sẽ không đốt ông thành cho nói nhanh lên đừng lãng phí thời gian lâm vân vỗ mạnh lên cái bàn trà lạnh giọng nói trấn kinh một lúc lý xuân mới bình tĩnh lại y đã trải qua vô số mưa bão biết mình trong mắt người này chỉ như con kiến mà thôi y đã sớm hối hận vì theo dõi lâm vân một tên biến thái như vậy còn cố tình đi chậm khiến cho tạ hổ đuổi kịp người này chẳng lẽ có bệnh hay sao ba bang phái lớn của hồng kông cũng chỉ là quật khởi trong vòng hai mươi năm đổ lại đây nghe nói lão đại của thâm bang hải bang và dương bang vốn là ở chung một cái bang hội đó là bang tử ngọ nhưng hai mươi năm trước không biết vì cái gì bang tử ngọ đã di rời sang hồng kông chỉ n ngắn ngủi trong vòng mười năm đã phát triển lớn mạnh hơn rất nhiều bang hội khác ở đó nhưng cũng không biết vì nguyên nhân gì cuối cùng bang tử ngọ lại phân liệt thành ba bang hội chính là ba bang thâm sâu dương hiện tại tôi nguyên lai vốn là người của điền bang ở hồng kông sau khi điền bang bị tử ngọ s á t nhập tôi liền trở thành phó bang chủ của dương bang lý xuân nói tới đây ngừng lại một chút sợ hãi liếc nhìn lâm vân lâm vân thầm nghĩ nguyên lai ba bang này vốn là từng một bang nghĩ tới đây hắn nói vậy ông có biết vì sao hai mươi năm trước bang tử ngọ phải chuyển rời tới hồng kông hay không lý xuân do dự một chút mới nói tôi cũng không biết chính xác lắm c h ỉ nghe nói hơn hai mươi năm trước bang chủ của tử ngọ vì tranh đoạt một vật mà giết rất nhiều người mà những người kia bị giết lại thuộc về một gia tộc có lai lịch lớn về sau thì thế lực sau lưng của gia tộc kia giận dữ đã giết tới tận hang ổ của tử ngọ bang lão đại của bang tử ngọ đã bị giết chết ngay tại chỗ bang tử ngọ cũng trong một đêm mà giải tán chia thành từng nhóm nhỏ mà chạy tới hồng kông lâm vân thầm nghĩ quả nhiên là vậy n h ư n g tên kia muốn đoạt hẳn là tuyết liên tử chỉ là không biết tuyết liên tử do ai cầm đi mà không nghĩ tới sau lưng của sung gia còn có thế lực khác nữa liên tiếp tục truy hỏi ông có biết vì sao tử ngọ lại muốn cướp vật đó không và nó hiện giờ đang ở đâu hỏi xong lâm vân chăm chú lắng nghe bởi vì đây mới là thứ hắn quan tâm nhất tôi không rõ đó là vật gì nhưng nghe một huynh đệ trong bang tử ngọ nói thì đó là một loại thuốc có thể cứu sống người chết lúc ấy lão đại của bang tử ngọ bị thương rất nghiêm trọng cần loại thuốc đó mới có thể cứu trị được nhưng mà loại thuốc kia rất đắt bên ngoài lại không thể mua được với lại gia tộc kia cũng sẽ không đồng ý bán cho nên bang t ử n g ọ quyết định là giết người đoạt vật tuy nhiên thuốc kia còn chưa tới tay của lão đại thì bang t ử n g ọ đã bị diệt đi cao tầng hiện tại thuốc kia lưu lạc tới chỗ nào thì đã không ai biết được nghe lý xuân nói vậy lâm vân liền biết lão đại của bang t ử n g ngọ còn chưa kịp ăn tuyết liên tử thì đã chết xem ra tuyết liên tử đang nằm một tay À, trong tay một người nào đó trong bang tử ngọ rốt cuộc là ai vậy phải đến hồng kông một chuyến để điều tra nói về một chút những thành viên cũ của bang tử ngọ còn sống tới giờ lâm vân biết được nhiều thông tin hữu dụng như vậy tâm tình cũng thoải mái hiện tại các thành viên cũ của bang tử ngọ đã trộn lẫn vào trong bang bang phái lớn kia tuy nhiên bất kỳ người nào trong số đó cũng là những người quyền cao chức trọng cụ thể bao nhiêu người tôi không rõ lắm còn kiểu ca mà cậu vừa hỏi thì hiện tại đang ở vùng vịnh thanh thủy thuộc hồng kông lý xuân nói xong thì rất bối rối y không biết lâm vần có thể hay không là giết người diệt khẩu lâm vần trầm tư một lát có lẽ thành viên cũ trong bang tử ngọ không thiếu mình đi tới hồng kông hẳn sẽ tìm ra manh mối hiện tại quan trọng nhất là tìm một chỗ vắng vẻ nghiên cứu cái bản đồ này nhìn xem rốt cuộc là thứ gì mà không thể thu được vào tinh giới phải biết rằng tinh giới của mình không phải là phàm vật rất ít người có thể sở hữu không phải là vì luyện chế tinh giới khó khăn mà là vì tài liệu của nó tinh minh thạch cực kỳ khó kiếm đương nhiên nếu như là cao thủ luyện khí có trong tay tài liệu như thế có thể chế tạo ra một cái giới chỉ thì nó càng có không gian lớn hơn mà mình chỉ có thể luyện chế ra một cái giới chỉ diện tích tầm hai mươi thước vuông hơn nữa dùng linh thạch để thay thế các loại tài liệu khác cho nên nó sẽ rất không ổn định lúc đánh nhau có thể dễ dàng bị phá nát tuy là vậy nhưng cũng không thể ngay cả một tấm bản đồ cũng không chứa được chứ chưa biết rõ nguyên nhân bên trong thì lâm vân chưa yên lòng nghĩ tới đây liền tiện tay nhấc lý xuân lên cậu đã nói không biến tôi thành cho lý xuân thấy lâm vân nhấc mình lên thì toàn thân phát run người này rõ ràng lại nói không giữ lời đúng vậy tôi đã nói không đốt ông thành cho nhưng tôi không nói là sẽ không ném ông ra ngoài lâm vân nói xong căn bản không để ý tới lý xuân d ễ y r u ộ n liền ném y ra ngoài cửa sổ một tiếng hét thảm vang lên phá tan màn đêm yên tĩnh lâm vân trực tiếp bay đi Rời khỏi h t à núi h phố Thanh Hóa, hắn nghiên muốn tìm một tấm tàng nơi vắng lặng để nghiên cứu tấm tàng bảo đồ này. n cứu để đồ bảo sắt cách thành phố thanh hóa khoảng 250 km nghe nói nơi này từng là một nơi sản xuất gang thép lớn nhất cho nên mới có tên như vậy về sau do sản lượng sắt thép bị giảm nơi đây cũng dần trở thành hoang phế hoang vu xung quanh không có người sinh sống bởi vì đất đai đây không phù hợp để trồng giọt hoa màu chính vì lý do như vậy lâm vân chọn nơi này để nghiên cứu nó vắng vẻ ở trong phạm vi hai mươi km không một bóng người mà ngay cả động vật cũng rất ít đi tới một đỉnh núi trụi lùi lấy tấm bản đồ bọc trong vải gấm ra từ lúc mua được bản đồ này lâm vân còn chưa cẩn thận nhìn qua hiện tại mới lấy ra xem xét bản đồ này có vẻ nhìn rất mới còn ánh lên màu vàng nhàn nhạt, nhạt thậm chí có chút sương mù ẩn hiện đương nhiên sương mù đó chỉ những người tu luyện mới nhìn ra chứ người thường không thể thấy bản đồ này rộng khoảng nửa mét lâm vân chậm rãi mở nó ra nhưng chỉ mở được đoạn đầu thôi đoạn sau cho dù hắn cố hết sức cũng không kéo mở ra hết được quả nhiên là bảo bối lâm vân cực kỳ mừng rỡ tuy hắn chưa từng nhìn thấy là pháp bảo của giới tu chân nhưng đã từng nghe truyền thuyết nói tới vốn đại lục thiên hồng không có người tu chân nhưng ở vài ngàn năm trước đột nhiên xuất hiện vài người tu chân tới đó rồi sau đó mấy người này thu nạp đồ đệ một mực truyền thừa đến giờ tuy hiện nhưng chân như thuyết thời khai thiên tích giờ người tại. Giống cái dần dần xuống vẫn còn tồn truyền bàn đã địa dốc tu các cổ về vậy. Vô lâm u truyền thuyết vẫn để được duy trì mãi tới đời sau. Tuy ậ thật n nhưng vẫn là l trì tới hay giả mãi đời được vân không cho rằng bàn cổ là có thật thiên địa cũng không giống như cổ nhân nói là hai khối lớn mà thực tế nó chỉ là một hạt cát trong vũ trụ mà thôi nhưng dù sao thì ở thế giới này cũng có luyện sĩ k h ỉ cũng có thần tiên trước thời nhà tần lâm vân không cho rằng tần thủy hoàng là một người ngu ngốc ngay cả có thần tiên hay không cũng không biết nếu như y mà hồ đ ộ như vậy thì đã không trở thành vị hoàng đế đầu tiên của hoa hạ quốc điều này chứng tỏ rằng y đã gặp qua người tu chân và tưởng rằng người tu chân đó là thần tiên nhưng cụ thể thế nào đi tìm thần tiên thì lại không biết được dù sao thì tuy tần thủ hàng lợi hại nhưng trong mắt người tu chân y cũng chỉ là dễ cỏ mà thôi có căn cứ thì mới có truyền thuyết h u n g chi đồ vật trong tay mình do các đời tiền bối trước lưu lại điều này chứng tỏ suy hắn của hắn là đúng thế giới này chẳng những có người tu chân mà có khi còn rất lợi hại lâm vân thu hồi suy nghĩ q u a n h chân bắt đầu muốn luyện hóa cái bản đồ này nếu là một tấm bảo bối dùng cho người tu chân như vậy thì mình cũng có thể luyện hóa lâm vân chậm rái rót tinh lực vào thăm dò cái bản đồ màu vàng nhạt nhưng ngay lập tức sắc mặt hắn liền đại biến tinh lực của hắn vừa tiến vào một chút lập tức giống như nước sông chảy bị vỡ đê không hề ngăn cản lại thoáng cái ào ào đổ vào trong tấm bản đồ tinh lực chảy vào bản đồ giống như cục đá ném vào biển rộng không hề tạo ra chút gợn sóng nào lâm vân muốn thu hồi lại tinh lực của mình nhưng không cách nào thu được tinh lực trong cơ thể rõ ràng không còn bị ắ n khống chế nữa mà liên tục rót vào tấm bản đồ lâm vân biết chuyện này đã không còn đơn giản nữa nếu tinh lực cứ bị hút đi như vậy chẳng phải mình sẽ bị hút thành khương khô mồ hôi lạnh dần chảy đầy sống lưng lâm vân quyết đoán vận chuyển tinh quyết cố gắng ngăn cản tinh lực của mình bị hút vào tấm bản đồ rồi tách bàn tay ra sau khi tinh quyết được vận chuyển quả nhiên tinh lực chạy chậm hơn một chút nhưng vẫn không cách nào bỏ tay ra cứ tiếp tục như vậy hắn chỉ có thể kiên trì khoảng chục phút nữa thôi trong lòng lâm vân lúc này đã rất hối hận đột nhiên tấm bản đồ kim quang đại phóng tiết ra từng cỗ linh khí ở chung quanh trong lòng lâm vân thầm hận nhiều linh khí như vậy nhưng mình lại không cách nào hấp thu chỉ có thể trơ mắt nhìn tinh lực của mình không ngừng bị hút đi uống hồ chi gây ra động tinh lớn như vậy kiểu gì chả có người tới đây may mà thế giới này không phải là thế giới do người tu chân hoành hành nếu không thì hắn sớm đã bị phát hiện ánh sáng của linh khí có hai tên đạo sĩ trung niên mặc đạo bào đã nhìn thấy ánh sáng đó phóng lên trời sư đệ đây là chuyện gì đây không phải nói người tu luyện không thể nào nhập thế vào đời sau đây là truyền thống đã mấy ngàn năm vì sao chúng ta vừa ra ngoài đã gặp phải ánh sáng linh khí lớn như vậy chẳng lẽ tên đạo sĩ mặc áo b à o một tật s á m nhìn linh khí phóng lên trời đằng xa mà hỏi chúng ta chạy qua n ó i xem tuy nói không cho phép ra ngoài nhưng cũng không phải là cứ cách trăm năm lại có vài đệ tử trốn ra ngoài vụn trộm s a o tả t ử viên thiên cương không phải là người tu luyện s a o nhưng bọn chúng ra ngoài vẫn bình yên vô sự tuy mỗi lần đều bị trừng phạt nhưng chứng tỏ người tu luyện ra ngoài là vẫn có mà nói không chừng đó là bảo vật gì đó xuất thế thì sao tên mặc đạo bảo xanh nói trong mắt hiện lên một tia sáng có lý dù sao chỗ này cách đó chỉ hơn mười lăm km mà thôi chúng ta qua đó xem cũng tốt tên đạo sĩ áo xám nói xong liền cùng với tên áo xanh trực tiếp đi về phía của lâm vân tốc độ cực nhanh lâm vân kiệt sức nhưng không thể làm gì dòng nói và nụ cười của vũ tích đột nhiên xuất hiện hắn thẩm than một tiếng tinh lực trong cơ thể đã dần hao mòn đi mà lúc hai tên đạo sĩ kia chạy tới hắn cũng nhìn thấy nhưng lại không thể làm gì kim quang là từ tấm bản đồ kia chiếu ra sư đệ đệ có thấy không đây nhất định là một tấm bản đồ quý báu mà người kia hình như đang bị hút vào tấm bản đồ sắc mặt của hắn thật là tái tên đạo sĩ áo x á m trông t h e o bộ dáng vất vả của lâm vân trầm rộng nói trong mắt hiện lên một tia tham lam cậu là ai xảy ra chuyện gì vậy tên đạo sĩ áo xám hỏi lâm vân vài câu nhưng hiện tại lâm vân không cách nào trả lời toàn bộ tâm lực của hắn đang dùng để chống lại sức hút của tấm bản đồ sư huynh tên này khẳng định không phải cả bình thường chúng ta tên đạo sĩ áo xanh trao đổi ánh mắt với tên áo xám tên áo xám liền hiểu ý cầm kiếm trong tay đâm về hướng trái tim của lâm vân lâm vân vừa nhìn là biết hai tên này muốn giết người cướp vật nhưng các ngươi cướp thì cướp việc đéo gì phải đâm ta nếu người có thể cướp đi tấm bản đồ này ta cảm kích còn không kịp tuy nhiên kiếm của tên đạo sĩ sám đã đâm tới hắn chỉ có thể cố gắng nghiêng cơ thể mũi kiếm lướt qua trái tim đâm xuyên vào ngực của lâm vân máu tươi trên người lâm vân lập tức tuôn ra như suối tên đạo sĩ áo làm thấy thế liền tung ra vài lá bùa về phía lâm vân vài tiếng oành oành vang lên cả người lâm vân đã trúng đầy vết thương tuy thật nhìn rất khủng bố nhưng không lợi hại bằng một kiếm khi nãy của tên áo xám có vẻ như lá bùa chỉ là loại bùa cấp thấp lâm vân biết hôm nay đã chạy không thoát nhưng hắn đột nhiên lại cảm thấy lực hút không còn chuyện gì xảy ra nhìn xuống dưới thì thấy rất nhiều máu của mình đã chảy lên tấm bản đồ giờ mới biết là tấm bản đồ này thích hút máu hơn là tinh lực đã có thể hoạt động nhưng tinh lực trên người gần như cạn kiệt chỉ có thể lợi dụng thời cơ tung ra một kích sau cùng do mất máu quá nhiều lâm vân liền cảm thấy đầu váng mắt hoa thấy lâm vân sắp không duy trì được tên đạo sĩ sám hưng phấn vô cùng đang chuẩn bị gọi sư đệ cầm kiếm lên hiệp lực giết lâm vân không cần lãng phí bùa chú nữa thì đột nhiên cảm giác tê dần ở giữa lưng một mũi kiếm đã xuyên thấu qua lồng ngực của y y quay đầu nhìn về phía sau nhìn c h ă m c h ă m vào tên đạo sĩ áo lam sư đệ ngươi s ư huynh thật xin lỗi tấm bản đồ này đệ cũng muốn nói xong tên đạo sĩ áo lam lập tức rút kiếm tên áo s á m ngã gục xuống hai mắt trợn to không cam lòng mà chết tấm bản đồ này người lấy được từ đâu tên đạo sĩ áo lam nhìn lâm vân như nhìn một người chết y không biết người này gặp phải vận khí gì mà có được tấm bản đồ như vậy y muốn hỏi lâm vân lấy được tấm bản đồ ở đâu để tới chỗ đó tìm xem còn có bảo vật khác nào nữa không lúc này lâm vân đã nắm một viên linh thạch vào trong tay tranh thủ thời gian để hồi phục linh khí cho nên không trả lời tên đạo sĩ áo lam tên áo lam thấy lâm vân không trả lời liền đi tới trước mặt lâm vân rồi vung kiếm lên không nói hai lời lần nữa đâm về trái tim của lâm vân lâm vân hừ lạnh một tiếng giơ tay phóng ra tinh đ a u tên đạo sĩ áo lam không ngờ lâm vân bị thương mà còn lợi hại như vậy lập tức bị chém thành hai nửa trước khi chết trong mắt cũng tràn đầy vẻ không cam lòng giống hệt như tên sư huynh vừa nãy y giết thấy hai tên đạo sĩ này đã chết lâm vân mới thở phao một tiếng lần này hắn bị thương rất nghiêm trọng không thể là ở bên ngoài chữa thương được nhất định phải trở về không những phải trở về nhưng mà không thể trở về nhà yến kinh được chỉ có thể trở về căn phòng mà sung hy để sẵn cho hắn ủa tấm bản đồ đâu rồi lúc này lâm vân mới phát hiện tấm bản đồ biến mất không thấy chỗ này ngoài mình và hai gã đạo sĩ vừa chết thì còn q u a y đâu vì sao tấm bản đồ lại biến mất lâm vân cẩn thận tìm tòi chung quanh nhưng tìm mãi không thấy vừa rồi cũng không có cơn gió mạnh nào chẳng lẽ nó có thể tự động bay đi mất s a o tìm một lúc lâu mà không được mà lâm vân đã cực kỳ mệt mỏi rồi hắn không dám tiếp tục tìm kiếm ở đây nữa thuận tay liền thu lại hai thanh kiếm của hai gã đạo sĩ rồi phóng một mồi lửa biến hai kẻ thành c h o bụi vừa nãy kim quang phóng lên trời thì đã có hai tên đạo sĩ tìm thấy Hãy buổi tối thì sung h i thường ngủ không sâu thanh âm mà lâm vân ngã xuống sàn thì cô ta nghe thấy có rất nhiều bảo vệ canh phòng khu nhà này chắc không có người lạ đi vào nhưng thanh âm vừa rồi rất rõ ràng hình như truyền tới từ phòng của tay lái xe mộc vân kia chẳng lẽ mộc vân đã trở lại s a o sung huy ngồi bật dậy bật đèn pin rồi đi tới phòng của lâm vân gõ cửa mà không qua trả lời xem ra hắn chưa trở về nàng liền thuận tay mở cửa ánh xăng từ cửa sổ chiếu vào sung huy liền nhìn thấy lâm vân nằm trên mặt đất không rõ sống chết liền kinh hãi đến thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng sung huy phải s ừ n g sốt cả nửa ngày mới nhớ tới là phải dìu lâm vân lên giường rồi gọi thầy thuốc tới nhưng sung huy vừa chạm vào người lâm vân thì hắn đã tỉnh lại nhìn thấy là sung huy hắn mới thở phào một hơi sung huy thấy lâm vân đã tỉnh lại trong lòng liền vui vẻ thiếu chút nữa buông tay làm lâm vân lại ngã xuống mặt đất hiện tại tóc của mộc vân đã cháy đen quần áo rách tung tóe hơn nữa giữa ngực bị cái gì đó đâm vào cũng không biết có sâu hay không vết thương t r ồ n g chất như vậy mà hắn còn có thể chạy về một mình không biết là đi đánh nhau với ai chẳng lẽ là liên ra sao anh nằm xuống đi để tôi gọi thầy thuốc sung hy nói xong đang định trở về phòng gọi điện thoại không cần đâu lâm vân tóm được cánh tay của sung hy trong lòng tự nhủ nếu gọi thầy thuốc không chừng mình thực sự mất mạng lâm vân không dám đem cái mạng nhỏ của mình giao cho người khác hắn không cho rằng là còn có thầy thuốc nào biết cách trị liệu tốt hơn hắn mình ở thanh hóa đã đắc tội với nhiều người rồi tính mạng vẫn nên để trong tay mình thì tốt hơn trung hy không biết vì sao là lâm vân không cần thầy thuốc nhưng vẫn đồng ý ờ vậy thì tôi không gọi thầy thuốc nữa anh buông tay tôi ra đi cô ta không dám dùng sức dễ dụa vì sợ động vào vết thương của lâm vân nhớ kỹ đây vô luận thế nào cũng đừng gọi thầy thuốc nói xong câu đó lâm vân lại hôn mê bất tỉnh x u n g hy kinh hãi vội vàng đưa tay s ờ mũi của lâm vân phát hiện vẫn còn hô hấp liền tranh thủ thời gian đi lấy một chậu nước ấm lau mặt qua cho hắn nhưng vừa lau mặt cho hắn suýt nữa dọa cô ta nhảy dựng lên nhìn kỹ lại thì mới biết được người này hóa trang như vậy thì cái tên mộc vân cũng là giả sau khi g i a sạch hóa trang trên mặt x u n g hy mới phát hiện khuôn mặt của lâm vân rất dễ nhìn tuy không phải là đẹp trai nhất nhưng lại có một loại mị lực hấp dẫn đạ kỳ thở dài một tiếng không biết vì sao mộc vân phải hóa trang nhưng cô ta cũng không muốn tìm hiểu sâu nghĩ một lúc vẫn là nên cởi áo của hắn ra cơ thể rắn chắc cân xứng bạo lộ ra trước mặt sung hy làm sung hy sửng sốt một chút người này sao lại có làn da tốt như vậy phối hợp với khuôn mặt của hắn quả thực là một anh chàng cực kỳ đẹp trai cuốn hút liền vội vàng thu hồi tâm tư cẩn thận lau vết máu trên người lâm vân lúc này mới phát hiện ra vết thương đã xuyên thủng cả ngực trông thấy miệng vết thương sâu như vậy sung hy suýt nữa kêu ra tiếng nhưng vẫn cố nhịn lại được sau khi giặt sạch quần áo của lâm vân rồi hong khô nàng lại mặc lại cho hắn làm xong mấy việc này sung hy cũng chảy đầy mồ hôi trong lòng tự nhủ sao trên thân thể người này lại có mùi thơm a đây cũng không phải mùi dầu thơm mà là một loại cảm giác tươi mát gì đó trên người của mình có mùi thơm thì chỉ có vài người là biết còn phần lớn mọi người sẽ cho rằng là mình dùng nước hoa nhưng sung hy tự mình biết cô ta chưa bao giờ dùng tới nước hoa hôm nay cô ta phát hiện là mộc vân cũng giống như mình trên người có hương vị tươi mát tự nhiên chẳng lẽ hắn và mình là cùng một loại người nhìn quần dài của lâm vân cuối cùng nàng không có dũng khí để cởi nhỡ đầu lại nhìn thấy cái đèn pin trung quốc thì không cưỡng nổi hiện tại sắc mặt của lâm vân tái nhợt lúc sung hy lau mặt vào thân thể hắn thì hắn cảm nhận được hắn cũng minh bạch sung hy đã biết tướng mạo thật của mình nhưng hắn không cách nào mở mắt hiện tại điều hắn có thể làm là cố gắng ngưng tụ tinh lực t h ô n g thả chữa trị thương thế của bản thân nặng nhất chính là một kiếm đâm xuyên qua ngực kia mà cô nàng sung huy này lạ thật lau xong thân thể của mình rồi còn không mặc áo lại cho mình còn vết vuốt ve miệng vết thương cả nửa ngày trời cái này làm cho lâm vân thực sự không nhẫn nhịn được cũng may về sau cô ta cuối cùng mặc lại áo cho hắn mộc vân anh rốt cuộc là loại người như thế nào sao tôi lại không thể nhìn thấu anh nhỉ mà vì sao anh lại cần phải hóa trang sung hy ngồi ở bên cạnh giường của lâm vân nhìn hắn c h ầ m c h ầ m l ầ m b ầ m lâm vân nghe tiếng lầm bầm của sung hy thứ chút nữa buồn bực đến hôn mê cũng may hiện tại là hắn đã có thể chậm rãi vận chuyển tinh lực để chữa trị miệng vết thương không lâu sau vì quá mức mệt mỏi lâm vân chìm vào giấc ngủ tinh lực của hắn vẫn tự động chữa trị vết thương sung hy cũng không dám rời khỏi lâm vân tuy nhiên cô quá ta có thể thấy huyết sắc dần dần xuất hiện trên mặt hắn thường thế có vẻ đang chuyển biến tốt đẹp cô ta không dám rời đi vì chỉ sợ vết thương có gì đó tái phát s u n g hy mơ thấy một giấc mộng khá kỳ lạ cô ta mơ mình đang nằm trong ngực của một người nam nhân s u n g hy mơ thấy một giấc mộng khá lạ cô ta mơ thấy mình đang nằm trong ngực của một người nam nhân trong mơ cô ta đột nhiên nghĩ khi nào thì mình mới có thể tìm được một người nam nhân mà mình yêu mến n g a y tới đây liền cả kinh mở to mắt mới phát hiện là mình đang nằm trong ngực của lâm vân mà hiện tại đã là buổi sáng cô ta sợ tới mức phải tranh thủ thời gian ngồi dậy cũng may là lâm vân vẫn đang ngủ cho nên mới nhẹ nhàng thở ra nếu bị mộc vân biết là mình ngủ thiếp đi trong ngực hắn thì chắc là mắc cỡ chết người lâm vân đương nhiên là sẽ không tỉnh lại tinh lực của hắn càng ngày càng hùng hậu miệng vết thương nhờ được tinh lực vận chuyển cũng rất nhanh được chữa trị các vết thương do lá bùa đập vào cũng không còn dấu vết sung hy không dám nhìn lâm vân nữa nàng sợ mình nhìn lâm vân mà lâm vân vừa lúc tỉnh dậy thì sẽ xấu hổ chị nam sung hy vừa mới mở cửa phòng của lâm vân đi ra thì thấy chị nam đứng ở đó tiếu nam chính là người thân cận nhất của sung hy rất nhiều việc của sung hy đều giao cho tiếu nam đi làm nhưng hôm nay tiếu nam lại trông thấy sung hy vốn không bao giờ thèm ngó tới các nam nhân khác rõ ràng lại đi ra t ớ i căn phòng của t â y bảo tiêu tiểu hy tiếu nam ngây ngẩn cả người lại chỉ mặc có áo ngủ trên áo ngủ còn là vết máu đây là chuyện gì đây ngó đầu nhìn vào căn phòng thì thấy tay bảo tiêu còn đang nằm trên giường sung hy rõ ràng lại qua đêm với một người bảo tiêu s a o tiếu nam không dám tin vào cặp mắt của mình sung hy không cách nào giải thích rõ ràng với tiếu nam liền vội vàng nói chị nam hôm nay em không tới công ty đâu chuyện của công ty chị giúp em giải quyết đi nói xong sung hy vội vàng vào nhà vệ sinh rửa mặt tiếu nam cười cười rốt cuộc đã có nam nhân chinh phục được con bé có lẽ từ nay về sau tiểu hy không còn phải mang theo cái bộ mặt lạnh như băng như lúc trước nữa tuy cảm thấy tay bảo tiêu căn bản không xứng với sung hy nhưng tiếu nam cũng cảm thấy yên tâm hơn sung hy đã không còn nhỏ nữa cũng đã sắp hai mươi lăm rồi huống hồ chuyện của công ty thì đã đâu vào đó con bé cũng nên tìm một trốn để mà quy túc tuy người đó không khiến cho mình quá hài lòng nhưng chỉ cần sung hy yêu mến hắn là đủ rồi con bé không thiếu tiền cả gia tộc cũng chỉ còn lại một mình con bé không cần phải tìm một gia đình môn năng hậu đối gì sất và cũng không ai có thể ép buộc được con bé làm những chuyện mà nó không muốn chị nam vì chuyện của sung hy mà trong lòng cao hứng vội vàng trả lời tiểu hy cứ nghỉ ngơi thoải mái với mộc vân đi chị thấy hắn không tồi lắm đâu tuy không phải người giàu có gì nhưng chỉ cần em yêu mến là tốt rồi đừng làm cho hắn cảm thấy bị gò bó sung hy sửng sốt một chút thì lên biết là chị nam đang hiểu lầm cô ta cũng biết chị nam nói đừng để cho hắn gò bó là có ý gì ý là nói là mình đừng để cho cái tay mộc vân kia cảm thấy tự ti nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa của chị nam sung hy thở dài một tiếng mộc vân là nam nhân của mình sao lắc đầu đương nhiên không phải thời gian mình tiếp xúc với tên kia không dài tuy hắn cho mình một cảm giác rất thần bí và bản lĩnh nhưng hắn lại không phải nam nhân của mình khi lâm vân tỉnh lại cảm thấy thể lực đã hồi phục rất tốt hắn đã hoàn toàn áp chế được thương thế một khi tinh lực có thể vận hành bình thường vết thương kia rủ nặng nhưng không phải là điều khó khăn gì với hắn bởi vì ngày hôm qua bị thương thiếu chút nữa là chết lâm vân càng thêm tưởng niệm vũ tích liền lôi ra điện thoại trực tiếp gọi cho nàng hai người không biết nói chuyện bao lâu thẳng tới khi sung hy lần nữa đẩy cửa đi vào lâm vân đã biết là liễu nhược sương không muốn rảnh rỗi ở nhà cho nên cũng đã tới tập đoàn vân môn làm việc sung hy thì bưng một bát cháo cho lâm vân trông thấy hắn vừa cúp điện thoại xong cũng không hỏi hắn gọi cho ai c ả m ơn cô tuy sung hy không có d ì u mình lên giường mình vẫn có thể tự trị thương nhưng lâm vân vẫn phi thưởng biết ơn cô ta dù sao căn phòng này là của cô ta để lại cần gì nói câu c ả m ơn anh đã giúp tôi rất nhiều lần sung hy thấy lâm vân đã ăn xong bát cháo liền cầm bát đi suy nghĩ lại hỏi anh có thể nói cho tôi biết anh là ai không tôi biết anh khẳng định không phải là một lái xe còn nữa vì sao anh phải cải trang lâm vân chầm mặc một lát anh tuyệt đối yên tâm đi tôi sẽ không nói cho ai biết đâu sung hy thấy lâm vân không trả lời cũng không cự tuyệt trái tim đập thình thịch n à n g l i ề n mở miệng cam đoan một câu tôi cũng không biết phải nói sao với cô tôi là chủ của một công ty ở yến kinh đến thanh hóa là có mục đích khác mà mục đích đó chắc cô cũng đoán ra đó là tìm cây tuyết liên tử tôi đã nghe nói nhà mộ dung có cây thuốc này nên mới nhờ cô tìm kiếm tin tức nhà mộ dung về phần giả trang là không muốn gánh thêm phiền phức lâm vân suy nghĩ nửa thật nửa giả nói vậy sao thực xin lỗi vì tôi đã sai người tìm kiếm hai ngày nhưng không tìm được tin tức gì anh cũng không nên gấp người của tôi còn đang tìm kiếm một khi tìm ra được tôi sẽ lập tức thông báo cho anh biết còn nữa cám ơn anh đã cho tôi cái vòng tay này sung hy nói xong liền giơ cái vòng đeo tay lên lâm vân cười cười không nói gì sung hy thấy lâm vân không nói lại b í m môi lần nữa hỏi kỳ thực vừa nãy tôi định hỏi là vì sao cái vòng tay anh cho tôi là có thể tự động bảo vệ vậy cái vòng này tôi đã nhìn đi nhìn lại rồi nó chỉ làm từ chất liệu bình thường thôi mà bên trong không có bất k ể pin hay một thiết bị điện tử nào anh có thể nói cho tôi biết là anh làm nó như thế nào được không anh y ê n tâm tôi sẽ không tiết lộ cho người khác biết đâu nói xong sung huy rất chờ mong nhìn lâm vân lời nói thật nàng đã hoài nghi cái vòng tay thú giáp này mấy ngày nay nếu hiện tại không hỏi thì sẽ rất bứt r ấ t khó chịu lâm vân thở dài một tiếng điều này muốn hắn giải thích như thế nào đây hắn làm cái vòng tay là để phòng ngừa vạn nhất không nghĩ tới hắn vừa rời khỏi thanh hóa chiếc vòng tay lại nổi lên tác dụng rồi không biết cô nàng sung huy này đã đắc tội với bao nhiêu người có lẽ chẳng kém mình n h ỉ thấy biểu lộ chờ mong của sung huy như vậy lâm vân không tìm được lời nào để nói dối đành phải nói bừa tôi là thần tiên từ trên trời bởi vì phạm vào luật trời bị giáng xuống trần gian nói xong lâm vân rõ ràng thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng tìm được một cái cớ nửa giải thích mà nửa đùa giỡn l ấ y cớ như vậy thì chắc chắn chẳng ai tin đồng thời người đó cũng hiểu là mình không có ý giải thích à tôi vẫn cho rằng anh là thần tiên thật không ngờ đây là sự thật s a o hai mắt của sung hy sáng lên đột nhiên bắt l ấ y cánh tay lâm vân chỉ sợ lâm vân tủy hứng bay đi mất cái này mà cũng có người tin s a o hai mắt lâm vân tối sẩm lại suýt nữa hôn mê bất tỉnh cô thực sự tin s a o lâm vân mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn sung hy người phụ nữ này làm sao mà trí lực dường như có chút đương nhiên là tin tuy nhiên bây giờ tôi không hỏi anh đợi khi vết thương của anh lành lại tôi có chuyện muốn nói ơ đây không phải là điện thoại tôi cho anh s a o sung hy lấy điện thoại từ trong tay lâm vân anh nói anh không có điện thoại thế đây là gì hả hử anh nói dối tôi s a o sung hy không chút do dự dùng điện thoại của lâm vân rồi tự gọi vào máy của mình lâm vân bất đắc dĩ nhìn sung hy lấy lại điện thoại của mình rồi không thèm để ý đến cô ta nhắm mắt tiếp tục chữa thương ba ngày sau thì lâm vân hoàn toàn hồi phục thể lực sung hy vẫn chưa tìm được manh mối gì về mộ dung gia lâm vân đã không thể tiếp tục đợi nữa để lại cho sung hy một bức thư rồi hắn tự mình rời khỏi thanh hóa nằm đây đợi thì chẳng bằng tự mình chạy đi hồng kông tìm đao k i ử u về phần tấm bản đồ kia lâm vân vẫn không hiểu là nó đã biến đi đâu sung hy mấy ngày nay lại không có tâm tư ở công ty nếu như không phải là công ty vừa có nhiều chuyện cần phải gây dựng lại cô ta thực sự không muốn tiếp tục ở đây mỗi ngày chỉ mong về sớm để được nói chuyện cùng lâm vân tính cách lạnh lùng ban đầu bởi vì quan hệ của lâm vân rõ ràng đã được thay đổi rất nhiều nhưng thay đổi của sung hy chị nam cũng thấy rất rõ trong lão viện của sung gia của đại tiểu thư này giấu một cái tình nhân điều đó cô ta biết mỗi ngày khi nhìn sung hy vội vội vàng vàng về nhà để anh anh em em với tên tình nhân kia là cô chỉ muốn cười thôi sung hy lạnh lùng đã có người để mà thích cái này trước đây có nghĩ cũng không dám nghĩ từ sau khi biết trong nhà cũ của tiểu hy cất giấu tình nhân thì chị nam cũng rất ít khi lời lui tới chỗ của sung hy nữa tiểu hy sao không dẫn bạn trai em tới đây để cho cậu ấy đến công ty cùng làm việc cho vui hôm nay chị nam thấy sung hy lại vội vội vòng v à n g bảo mình lái xe đưa cô về nhà liền vội hỏi a sung hy ra mặt cũng không dày lập tức liền đỏ bừng mặt lên rất nhanh muốn nói gì đó tuy nhiên nghĩ lại một chút lại không phản bác t h ế bộ dạng của sung hy chị nam thẩm than trong lòng tự nhủ con gái mà rơi vào bẻ tình thì khó có thể dùng lẽ thường để mà lý hôm nay tâm tình của sung hy lại cực kỳ tốt bởi vì cô biết vệ sĩ tiên nhân của mình đã bình phục chuẩn bị hôm nay dẫn hắn đi quán ba tình nhân để uống một ly diễm dương băng cho nên sau khi tạm biệt chị nam cô không đợi được mà đẩy cửa phòng của lâm vân Căn cô có cảm bức của cô có cảm giác còn phòng trống trơn khiến hẵng. Nhìn bức thư trên giường của Lâm Vân cô có loại cảm giác mình sẽ không hụt thư mình một loại loại Lâm dự sẽ quen biết cô tôi thấy rất vui tôi đi đây cảm ơn thời gian vừa qua cô đã cho tôi nương nhờ về phần mộ dung ra không tìm thấy thì cũng không cần tìm nữa nha có lẽ cũng không có gia tộc này à quên mất nói với cô tôi không phải là tiên nhân gì cả tôi chỉ là một người bình thường thôi về sau nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại lâm vân một bức thư chỉ đơn giản vài từ rơi trên mặt đất sung hy ngồi phịch xuống giường của lâm vân rồi bỗng nhiên cô cảm thấy rất vô lực cả người nhũn ra tại sao không nói lời nào với mình đã đi chứ? mình tại sao lại phải để ý đến người vệ sĩ bình thường này câu nói kia của anh ta là có ý nào lẽ nào cho rằng mình mỗi ngày nói chuyện cùng với anh ta là bởi vì anh ta là tiên nhân hay sao nhưng mình trước giờ chưa từng nghĩ vậy chỉ là thích nói chuyện với anh ta mà thôi huống hồ sau khi sự việc xảy ra mình cũng cho rằng lúc đó là do mình bị váng đầu mới coi lâm vân là tiên nhân làm gì có tiên nhân nào như vậy chỉ có tiên nhân sư mà thôi huống hồ tiên nhân nói ra cũng quá hoang đường mà chỉ là không giải thích với anh ta anh ta hiểu lầm mình rồi còn nữa hóa ra anh ta tên thật là lâm vân mà sao cái tên này nghe quen thuộc vậy đúng rồi mình có số điện thoại của anh ấy mà n g h e đến đây thì vội vàng gọi vào chiếc điện thoại vân tinh linh mà cô đưa cho hắn tiếng chuông vang lên trên giường chiếc điện thoại này lâm vân căn bản không có mang theo sung hy không chịu từ bỏ tiếp tục gọi vào số điện thoại cũ của lâm vân lần trước khi mình phát hiện ra điện thoại của anh ta thuận tiện dùng điện thoại của anh ta gọi vào máy của mình cho nên có số may mắn lần trước mình đã làm chuyện ấy nếu không thì thực sự không tìm được người này nhưng âm thanh khiến cô thất vọng lại vang lên điện thoại vẫn là không nằm trong vùng phủ sóng lâm vân một lần nữa đi tới đỉnh núi sơn cương không phát hiện được tung tích của tấm bản đồ tuy biết đây là một đồ vật vô cùng quý giá nhưng x e m ra hiện tại có thể nói là nó vô duyên với mình